Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái mong manh đang lợn vạn Tương Giao còn nghe thấy những giai điệu uất ứt Đang vàng vòng từ bốn phía Đó là những giai điệu của gió Những giai điệu này đang riêng dị Kêu than tựa như những ngu hồn Cậu lạnh hà sao Nhận được thương Giao đang liên tục run lên Kéo vi liền cởi chiếc áo gió ngoài ra Đưa cho Giao Cô tiếp lời Cậu mau mặc vào đi kéo lạnh lạnh Cũng chỉ ta ai tớ. Nên sự việc mới xảy ra tồi tệ như thế này. Tương giáo đón lấy chiều áo từ tay Vì. Cô nhận thấy nét mặt kiểu vi đang chất đầy ái ngại. Cô liền lên tiếng an hồi. Cậu nói gì vậy vi Cũng là cậu lo lắng giúp dục tâm thôi mà. Tất cả mọi người đều như vậy. Sẽ không ai trách cứ gì cậu đâu. Cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Chúng ta mau đi tìm anh Lâm thôi. Nghe giáo nói vậy. Vy thấy lòng mình nhưng có chút nhẹ nhàng hơn. Cô gặt đầu, rồi hai người lần mò dưới thùng lũng, và cất tiếng gọi lại là Vẫn chỉ có tiếng của hư không xen lẫn tiếng gọi, mà chẳng thấy có tiếng ai trả lời. Không gian thăm thẳm, chẳng có lấy một bóng người ngoài tiếng của hai cô gái, cứ vang lên rồi lại mất hút theo tiếng gió. Cứ như vậy, giọng của hai cô gái như đang yếu hẳn đi, và chẳng thể gạo thét lên được nữa. Đúng là một ngày tồi tệ. Nghĩ vậy kiểu vi lại thầm tử trách mình. những giọt nước mắt của vi đang thầm dưới những tuyệt vọng. Thì bỗng nhiên có một bóng đen vột chảy qua cắt ngang tầm mắt của vị Khiến cho cô phải giật mình. Ai? Ai vậy? Ai đang ở đây vậy? Vừa cái tiếng hỏi lớn cô vừa quay mặt sang phía dao hỏi với vẻ vội vàng. Cậu! Cậu nhìn thấy gì không Giao Giao ngờ ngác Rồi nét mặt như tím tái Cô ruột ruột ru, ru hỏi lại Có có chút gì vậy Bi Cậu Cậu không nhìn thấy gì sao Nhìn gì cơ Kiểu vì cảm thấy thật lạ lùng Nhìn thấy mặt bẩn thật của dao Cô càng lộ thêm vẻ lo lắng hơn Rõ ràng là cô cùng với tương dao Đang cùng hướng mắt về một phía Vậy mà sao chỉ có cô trông thấy chiếc bóng đó Mà tương giao thì lại không thấy gì Còn về phần tương giao Thì cô cũng thấy hết sức khó hiểu Rõ ràng là cô đang Sống cùng tầm mặt bị Kiều Vi Vậy bằng tao sao Vi lại bảo có người Tại sao cô lại chẳng thấy gì cả Hai người Như đang lạc sang hai dòng suy nghĩ khác nhau Rồi cả hai cùng cảm tưởng Như mình đang bị cuốn vào Hai cõi mơ hồ riêng biệt Mà người bạn của mình lại không thể nào hiểu được Đang đối diện Với nhau bằng một ánh mắt lộ rõ Những vẻ hoài nghi Thì bất chật có một tiếng gào thét thê thảm vang lên Làm cho cả hai cô gái cùng thấy lạnh bút người Như vợ tỉnh cơn mê Vì chưa kịp lên tiếng Thì ra nó run ru run hỏi Tiếng là tiếng gì vậy Là tiếng của dục tâm Là tiếng dục tâm đấy Trời ơi Sao bây giờ mà tuôn ngại vẫn chưa đưa mọi người đến? Vì rốt sáng, rồi cô vụt chạy về hướng của tiếng kêu gào đó. Bỏ lại tương giao, đang hớt hài đuổi theo sau. Tiếng kêu gào vẫn vang lên từng hồi không dứt, làm cho kiểu vi quay cuồng trong điên loại. nương mắt cô giàn ruột, cô gọi to dục tâm. nhưng tiếng gọi ấy như vẫn trôi tuột vào không gian sâu thẳm. Đạp lại cô, vẫn là những tiếng kêu than... Đau đớn vô cùng Cố gắng chân tĩnh là bản thân Rồi vì đừng im lặng Như để định hướng lại Cây nơi đang phan dài tiếng kiều thiết đó chỉ đã xác định được phương hướng cô lại bột chảy như bay Qua những cây đá chỉ thiên vô chi vô giác Lúc đó tưởng rào cũng vừa đuổi tới chỗ vi vừa đứng Nhưng chưa kịp thở giao lại phải tiếp tục gắn rước đuổi theo vi Trong màn xương Như đang muốn che kín mắt người. Kiểu vì vẫn tức tốc chạy về hướng đó. Với bao nhiêu hy vọng đang chất chứa trong lòng. Đúng là dục tâm. Đúng là rục tâm rồi. Vì tự an ủi mình như vậy. Rồi nước mặt cô như đang muốn tuôn rơi nhiều hơn. Cô thương bạn lắm. Cô lo lắng cho bạn lắm. Giây phút tương phùng sẽ vui vẻ biết bao. Lòng tràn đầy niềm tin yêu về hy vọng. Vì đang cố chạy những bước nhanh hơn thì bất chợt có nhận thấy có loáng thoáng một bóng người phía trước. Tâm trạng quá tổn thức, why chẳng hề dễ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net